Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 48 Sa mạc nhất hùng Của tác giả Tư Mã Tử Y Diễn giả đọc Trương Vũ Thấy quan Sơn Nguyệt sửng sợ Không nói năng chi hết Trương thành lại hỏi Quang Đại ca hiểu rõ những gì ta vừa nói đó chăng quan Sơn Nguyệt lắc đầu thành muội thật sự ngu quên Chẳng hiểu gì cả Chàng thở dài Trương Thanh Thanh nhớt nụ cười khổ rồi tốt Trong tình trường, quan đại ca dướng phải nhiều cảm lưỡi hơn ai hết. Nhưng cuối cùng rồi, đại ca cũng tìm được cái bến yên vui mà đổ con thuyền. Không còn phiêu bồng trên khổ hải như những ngày qua. Thuyền tình cặp bến đổ thì khắc tình. Nên xây tổ quyên ương để tận hưởng lạc thú nhân sinh. Ngũ Đài Sơn hiện nay là nơi nhóm tụ của những con tim bất tội nguyện. Những con tim đó mãi mãi hướng vọng về bốn phương trời. Lắng ngóng tiếng nhiệm hòa đồng của khách tri âm, Thì Ngũ Đài Sơn cũng là nơi mà đại ca không nên bước chân đến đó nữa. Con người có thể sống với ảo ảnh, Với hoài mơ, chư hiếm kẻ chịu nổi sự thất vọng khi thực tế hiện ra trong cảnh phủ phạm. Đại ca không nên mang đến cho họ niềm quốc tức, Bị bỏ rơi, Tốt hơn là đừng đến nữa đại ca. Hoàng Sơn Nguyệt Nga lòng tan nát, Trương Thanh Thanh thay mặt tất cả những người trên ngũ đài sơn mà nói, hài mượn cái cảnh huống của những người đó mà gián tiếp nói lên tiếng lòng của chính nàng. Chàng phát tay rít lên. Thôi đi thành muội đừng nói nữa, đừng. Trương thành thành chú mắt nhìn chàng. Trong ánh mắt ẩn ước niềm xót xa lẫn quán trách. Đã nói, nàng phải nói luôn. Nói một lần để rồi mãi mãi không nên nói nữa. Nàng tiếp. Trong mấy năm qua, Tiểu muội từng lưu tâm đến hoạt động của giới giang hồ. Tiểu Mụi nhận thấy rằng phần lớn những diễn biến đều bắt nguồn từ quan nghiệp của ái tình. Cho nên, Tiểu muội đổ dồn nỗ lực, ngăn chận bành trướng của các cuộc thanh toán lẫn nhau phát sinh từ hận cựu của tình nghiệp. Từ nghìn xưa những cuộc tranh chấp giữa giang hồ đều mang tính chất, thế quyền, lợi lộc Đặc biệt trong giai đoạn này, chính tình nghiệp Là động cơ của mọi hoạt vụ Cái đáng lo hơn là Trong những trận mưa máu gió tanh này Lại có đủ tầng lớp tuổi bị lôi cuốn vào May mắn thay Tiểu muội đã thành công phần nào Về việc áp chế sự bành trướng đó Và tình hình được lắng dịu bớt đi Nhưng Sự thành công Đó là một thành công giai đoạn hay Trong tương lai Tiểu muội sẽ chút lấy thất bại Và sự lắng dịu hôm nay sẽ là tạm thời Mà khi có cuộc Bùng nổ trở lại khóc liệt hơn gấp trăm ngàn lần quan Sơn Nguyệt dội lên tiếng đáp Thanh Muội Ngô Quỳnh đã hiểu ý của Thanh Muội rồi Bất quá Thanh muội nên biết cho Ngô Quỳnh Thốt đến đó chàng trực nhớ Là có mặt gian phạm ở bên cạnh Liền bỏ giỡn câu nói Lời không thoát được Thì chàng dùng ánh mắt Thay cho lời nói Trương Thành Thành hiểu chàng muốn nói gì Nàng gật đầu rồi tiếp Quang Đại ca an tâm ta thấu đáo ý tứ của đại ca. Sở dĩ ta không hận đại ca là ta hiểu những quẩn khúc trong tâm tư của đại ca. Ta chẳng bao giờ có ý đố kỵ gian cô nương là người từng bầu bạn với đại ca trong những ngày qua cũng như trong những ngày sắp đến. quan Sơn Nguyệt vòng tay nói. Thành mụi, người biết nhau, quý ở tấm lòng. Thành mụi hiểu cho ngưu huynh như vậy thì suốt đời ngưu huynh nhớ mãi. Ngưu huynh không còn gì để nói thêm nữa. Niềm lưu luyến hiện nơi ánh mắt của Trương Thanh Thanh Nàng cất tiếng hỏi Quang đại ca sẽ làm gì trong tương lai? Quang Sơn Nguyệt đáp Ngô huynh còn một việc cần giải quyết Xong việc đó rồi Ngô huynh trở về Đại Ba Sơn Giám mình dĩ nhiễn trong quảng hạng cung Dứt khoát mọi liên quan đến nhân gian thấy sự Thanh Thanh gật đầu rồi nói Tốt Ta không nên cầm chân Quang đại ca lâu Vậy đại ca cứ đi đi. Bất quát đại ca nhớ cho rằng chúng ta là một đôi bạn tốt. Giả như sau này đại ca có cần chi đến ta thì cứ... quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Ngu huynh tin rằng chẳng có điều chi quan trọng cần phải làm nhọt đến Thanh Mũi. Việc của Ngu huynh chỉ tự mình giải quyết được thôi. Bất cứ ai trên đời này dù thừa tài, dư sức cũng chẳng có tiếp trợ được Ngu huynh. Tuy nhiên Ngu huynh xin ghi nhớ lời của Thanh Mũi. Và nếu một ngày nào đó Thanh Mũi có rảnh rỗi thì... Trương Thanh Thanh dội chận lời. Thì ta đến Đại Ba Sơn vấn an đại ca. Nhưng chẳng biến đến lúc nào mới thuận tiện đây đại ca hả? Quang Sơn Nguyệt giận mình. Đến lúc nào lại không được? Tại sao Thanh Mũi hỏi câu đó? Thanh Mũi nên nhớ luôn luôn. Ngưu Quỳnh mở rộng cửa đón tiếp Thanh Mũi đó. Trương Thanh Thanh nhớt nụ cười khổ. Quang Đại ca. Tùy ta không tin là Đại ca như con rồng thiên. Dãy dùng giữa trời cao gió lộng Ngao du khắp bốn phương Không cầu không thúc Xong ta lại chẳng biết đến lúc nào Thì đôi chân của đại ca Mới phải bị dây tịnh trói buộc lại Mà dừng lại vĩnh nhiễn ở một nơi Cho nên ta không định trước thời kỳ trùng phùng Nói thật ra chẳng phải ta muốn gặp đại ca không Điều mà ta muốn thấy là Quang sư Nguyệt khoác tài nói Điều đó không thể có Trương thành thành không tin như vậy Chưa chắc đầu quan đại ca, lệnh sư đợi đến 20 năm dài mới gặp được cái điều mong gặp. Thì dù đại ca có lần lửa cũng thế thôi, bất quá thời gian có dài hơn. Đối với lệnh sư vậy đó, chung quy rồi cũng có lúc đại ca giảm chân lên con đường của lệnh sư. Mọi quyết định hôm nay của đại ca, thời gian có cái bổn phận sửa đổi sau này, trò hợp với cái số của đại ca. Con người ai ai cũng có số hết đại ca à. Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút, đoạn dãy tai nói Thôi hẹn gặp lại nhau, thanh mũi Trương Thanh Thanh trầm buồn thấp vọng Sẽ gặp lại nhau, quan đại ta Chào biệt Giang Cô Nương Đứng bên cạnh quan Sơn Nguyệt Giang Phạm nghe đôi đàn vấn đáp với nhau Không hề chen vào một câu nói nào Đến lúc đó nàng mới cất tiếng hỏi Trên ngũ đài sơn còn có chỗ dung nạp một người nữa chăn hở Trương Cô Nương Trương Thanh Thanh giật mình Sau bỗng nhiên cô nương hỏi câu nói đó, Giang Phàm biến sắc mặt nói, Câu chuyện giữa cô nương và Quang Đại ca mở tâm trí của ta ra rất nhiều, Và ta đã nhận ra cái địa phương mà ta cần đi đến. Ta xét kỹ rồi, ta thuộc thành phần mà cô nương đang quy tụ trên đỉnh Ngũ Đại Sơn đó. Bây giờ thì đến lượt quan Sơn nghiệt giật mình, Chàng hấp tắp hỏi, Giang Phạm, cái địa phương nào mà cô nương định nói đến vậy? Tương thần thần cũng thốt, "Vàng cô nương ơi, núi Đại Sơn là nơi nhóm tụ của những nữ nhân hờn duyên oán phận, đau khổ vì tình. Những kẻ cô đơn, chích thần chích bóng, những kẻ sống với mộng qua ngày mà nhường cái thực tại diễm phúc cho một số người được tạo vật tu đãi. Cô nương là vợ của Hoàng đại ca, trong tương lai bao nhiêu hạnh phúc đang chờ đợi." Giang phàm lão giả ảm đạm nói, "Hoàng đại ca Trương thơ thơ, hai vị đừng lừa dối tôi nữa. Đành rằng tôi chưa từng trải thế thái nhân tình. Xong ít nhất tôi cũng có cái lý trí. Xét người không đúng, chứ tôi xét mình thì cũng không có sai. Tôi không đến nỗi quá hồ đồ đâu. Trương Thanh Thanh sửng sợ một lúc. Giang cô nương, tôi chẳng còn biết phải nói gì với cô nương. Dù sao thì tôi không cự tiệt ý muốn của cô nương gia nhập hàng ngũ. Những nữ nhân bất đắc dĩ trên ngũ đại sự. Quang Sơn Nguyệt hấp tấp kêu lên Trương thành Thanh Thanh, thành mỗi Trương Thanh Thanh chỉnh sắc mặt nói Quang Đại ca Ta không có ý phá hoại hôn nhân giữa hai người đâu Nhưng ta xét ra Cái việc Giang Cô Nương muốn ly khai Đại ca Vị tất là một điều không phát sức Từ chỗ sáng suốt của tâm não Quang Sơn Nguyệt muốn nói Nhưng không tìm được lời nào Chẳng đành phải nín lặng Giang Phạm vừa khóc vừa thốt Quang Đại ca chúng tôi muốn ly khai Đại ca Tuy cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ mới là khẩu ước thôi. Xong chẳng vì sự việc chưa thành mà tôi không ghi nhận hảo tâm của đại ca. Suốt đời tôi vẫn cảm kích đại ca. quan sư Nguyệt thấp giọng nói, Giang Phàm tại Hạ không phải là con người phản phúc vô thường. Giang Phàm gật đầu nói, tôi biết Quang đại ca, đại ca là một người tốt. Đành rằng đại ca vì thương hại tôi mà đáp ứng cuộc hôn nhân. Xong tôi có thể tin được là Trong tương lai Đại ca sẽ đối xử tốt đẹp với tôi Mãi mãi tốt đẹp với tôi Dù vậy tôi vẫn muốn ly khai đại ca Quang sư Nguyệt trầm ngâm một lúc nói Tại hạ không khi nào phụ phạm gian cô nương Giang phạm khoát tai nói Đừng quá cố chấp đại ca ơi Cố chấp mà làm một việc Không hoàn toàn thí thích của mình Và tâm nguyện của mình Thì đâu thể hướng trọn niềm vui Hướng trì sự ly khai của tôi Chẳng có giá trị gì cả Sở dĩ tôi muốn ly khai Là vì đại ca cần có sự tự do để hành động Theo ý thích của mình Tôi không muốn mình Là một vật trở ngại Ràng buộc Chỉ có thế thôi Tôi sẽ chẳng hối hận về quyết định hôm nay đâu Tôi nội gương của Trương Thư Thư Dĩ giữ mãi Cái ý niệm tốt đẹp về đại ca Trương Thanh Thanh đặt tay lên vai Của Giang Phạm rồi hỏi Sao cô nương thức ngộ nhanh chóng quá vậy Giang Phạm đáp Trước kia thì tôi còn mù mờ Chưa biết rõ chí hướng của quan đại ca Bây giờ nghe hai người đối thoại với nhau Tôi mới nhận ra Đại ca chẳng khác nào một con thần lông Cần có trời cao đất rộng Để giấy dụng Từ trước đến nay đại ca chưa thực sự yêu Một nữ nhân nào Nhưng vì đại ca đã làm cho người này hai người kia Điều gì đạo nghĩa bức bách mà làm Do đó mình phải xét mình Không nên gây phiền lý cho ai cả Do đó mình phải biết tiếng, biết thoái Tuyệt đối không nên là một người thừa Trước con mắt của bất cứ ai Dài qua quan Sơn Nguyệt Nàng lên tiếng hỏi Tôi nói đúng không Quang Đại ca Quang Sơn Nguyệt không đáp Tương Thanh Thanh rung giọng đáp thay Cô nương nói không sai đâu Chẳng những thế cô nương còn thấu triệt Cái đạo lý hơn tôi nhiều Quang Đại ca vì tôi Mà mạo hiểm đến Đại Ba Sơn rằng khái đáp ứng kết hồn với cô nữ. Việc đáp ứng đó, dù phát xuất từ cái tâm trí thành vẫn còn ràng buộc bởi đạo nghĩa, chưa không thể nói là tình yêu được. nhiên đại ca cũng có dành cho chúng ta phần nào tình cảm, song tình cảm đó không đủ làm thỏa mãn chúng ta, vì nó là thứ tình cảm hào hiệp, không mãi mai đượm chất yêu đương, vì nó không phải là thứ tình cảm mà chúng ta mong muốn đòi hỏi, nên Giang Thanh nhanh miệng chặn lại, nên chúng ta chờ đợi trong niềm hy vọng. Trương Thanh thành nhớt nụ cười khổ. Cô nương còn hy vọng được, chứ cái tâm của tôi thì đã chết từ lâu rồi. Giang Phạm ngẩn cao mặt rồi nói, chỉ cần trong tâm của Quang Đại ca không có một hình ảnh nào khác, thì chúng ta vẫn có thể hy vọng trường Thư Thư à. Không đem dội vàng lạnh lộng, khi còn một điểm than hồng giúp cho chúng ta nhen nhóm ngọn lửa tình thiệp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 quan đại ca, tuy không tin là đại ca như con rồng thiên dậy dùng gió trời cao gió lộng, ngạo du khắp bốn phương không cầu không thúc, song ta lại chẳng biết đến lúc nào thì đôi chân của đại ca mới phải bị dây tịnh trói buộc lại mà dừng lại vĩnh viễn ở một nơi, cho nên ta không đứng trước thời kỳ trùng phùng. Nói thật ra chẳng phải ta muốn gặp đại ca không, đều mà ta muốn thấy là quan sơn tài nói.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 Giang Phạm, cái địa phương nào mà cô nương định nói đến vậy? Trương Thành Thành cũng thốt. Giang cô nương ơi, Ngũ Đại Sơn là nơi nhóm tụ của những nữ nhân hờn duyên quán phận, đau khổ vì tình. Những kẻ cô đơn, chích thần, chích bóng. Những kẻ sống giới mộng qua ngày mà nhường cái thực tại diễm phúc cho một số người được tạo vật, ưu đãi Cô nương là vợ của quan đại ca.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 Dù sao thì tôi không cự tiệt ý muốn của cô nương gia nhập hàng ngũ, những nữ nhân bất đắc dĩ trên ngũ đại sơn. Hoàng Sơn Nguyệt hấp tấp kêu lên, Trương Thanh Thanh, Thanh mỗi. Trương Thanh Thanh chỉnh sắc mạng nói, Hoàng đại ca, ta không có ý phá hoại hôn nhân giữa hai người đâu. Nhưng ta xét ra, cái việc gian cô nương muốn ly khai đại ca dĩ tất là một điều không phát sức từ chỗ sáng suốt của tâm não. Hoàng Sơn Nguyệt muốn nói, nhưng không tìm được lời nào.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 Chẳng những thế cô nương còn thấu triệt cái đạo lý hơn tôi nhiều. quan đại ca vì tôi mà mạo hiểm đến Đại Ba Sơn, khẳng khái đáp ứng kết hôn với cô nương. Việc đáp ứng đó, dù phát xuất từ cái tâm trí thành, vẫn còn ràng buộc bởi đạo nghĩa, chứ không thể nói là tình yêu được. Đương nhiên đại ca cũng có dành cho chúng ta phần nào tình cảm, song tình cảm đó không đủ làm thỏa mãn chúng ta, vì nó là thứ tình cảm hào hiệp,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 Không nên vội vàng lạnh lộn, khi còn một điểm than hồng giúp cho chúng ta nhanh nhóm ngọn lửa tình hiệp. Trương Thanh Thanh thở ra. Hey, cô nương biết không, ta quen biết với Hoàng Đại Ca từ lâu lắm đó. Thời gian quen nhau quá đủ để chứng nghiệm một thái độ. Và ta cũng thức ngộ rằng, niềm hy vọng dù nuôi dưỡng thế nào, chung quy nó cũng trở thành sự tuyệt vọng. Bởi thế, ta dừng chân ở cái chỗ phải dừng, tránh cho mình tiếp tục làm chuyện vô ức. Giang Phạm chặt lưỡi. Trương Thư Thư đã giúp Quang Đại ca khá nhiều việc, và tình của Thư Thư đối với Đại ca cũng rất nặng. Trương Thành gật đầu nói. Sự thật là vậy, nếu bằng vào những diễn tiến từ trước đến nay, nhưng bắt đầu từ phút giây này trở về mai hậu, thì dĩ tất đã là thế, Giang Cô Nương à. Giang Phạm lắc đầu. Ta hiểu trong tương lai, Vẫn chẳng có người nào sánh được với cô nương. Trương Thanh thành cắn rằng nói, Không có người sánh được với ta, Dù quả thật là như vậy đi chăng nữa, Liệu ta có thu hoạch gì, Khi mà ta không đủ khả năng, Làm rung động con tim, Của một người, Như Quang Đại ca. Không, giang cô nương, Chẳng bao giờ ta đặt kỳ vọng trong tương lai, Ta đã nói, Cái tâm của ta đã chết rồi, Giang Phạm thở ra Quang sư Nguyệt khó chịu quá chừng Chàng buông gọn Các vị nhận định tại hại như vậy Là một kẻ trời sinh ra với tính tình lạnh nhạt Với một con người thiếu hẳn quả tim Trương Thanh lát đầu Nghiêm sắc mặt đáp Ta không có ý tưởng đó đâu Quang Đại ca Mà ta cũng tin rằng Giang cô nương cũng đồng tâm tưởng với ta vậy Bọn chúng tôi xem Đại ca Là một con người đáng kính Chúng tôi không hận Đại ca Và hằng cầu phúc cho Đại ca Lâm Sơn vẫn đắm ngâm một chút rồi nói: "Đa tạ các vị dấn dến tại hạ cảm kích các vị." Giang Phạm chỉnh sắc mặt lại nói: "Chúng ta không muốn đại ca cảm kích làm gì, cũng như chúng ta không muốn đại ca miễn cưỡng bài tỏ một thứ cảm tình bất đắc dĩ. Ta đi theo giới trường thư thư, ở với trường thư thư tại một nơi ôm ấp cái gì đáng được hoài niệm, bỏ đi những cái phù phím xa rời thực tế." ta sẽ sống trong hoàn cảnh đó đại ca âm thầm đến trọn chuỗi này Tương Thanh Thanh điểm một nụ cười và khi quan đại ca tìm được một người lý tưởng rồi thì chúng tôi sẽ tìm đến mà chúc mừng cho đại ca gặp được tình yêu chân chính Quan sư Nguyệt lắc đầu nói ai hạ không tin là sẽ có con người đó theo tại hạ nghĩ thì trên đời này ngoài hai vị ra chẳng còn một thiếu nữ nào hiểu rõ được tại hạ Không hiểu nhau thì làm sao gọi được là người lý tưởng chứ. Không hiểu nhau thì đâu có thể có một tình yêu chân chánh ở bên nhau. Giang Phạm cười nhẹ rồi thống. Thế thì quan Đại Ca trong một ngày nào đó trở lại gặp bọn ta. Lúc ấy cứ mang tình yêu chân chánh. Tặng ai thì tặng. Người không được tặng trong chúng ta sẽ chẳng bao giờ đố kỵ. Cái lại còn thành thật vui mừng cho người được tặng. Quang Sơn Nghiệp vòng tay nói. Tại Hạ không dám nói trước như thế nào, tuy nhiên giữa cõi đời này cái gì cũng có thể xảy ra được. Hiện tại thì tâm tình của Tại Hạ rất rối loạn, Tại Hạ không dám hứa và có trở lại gặp các vị hay không, tương lai dù thế nào đi chăng nữa cũng sắp xếp mọi việc cho chúng ta. Trương thành lúc này lên tiếng nói, Quang Đại Ca nên nhớ là có tự do hoàn toàn trong sự tuyển chọn ngày sau đó nha Quang Sơn Ngược nghiêm vọng, Giả như Tài Hạ quyết định yêu một người, Thì người đó phải là một trong hai vị, Chẳng bao giờ có chuyện yêu cả thứ ba. Trường Thành Thanh mỉm cười nói, Quang Đại ca ơi, Đừng có dội hạn chế chiều hướng con tim, Cứ để cho nó được tự do, Tìm con đường thích hợp. Mặc cho nó thi hành sứ mạng, Tìm hạnh phúc chân tránh cho Đại ca. Bởi tình yêu không thể đến với Đại ca bằng lý trí, Tình yêu không chấp nhận bất cứ sự tính toán nào, Có tính toán là có giao dịch, có điều kiện. Trong trường hợp đó tình yêu mất tính cách thanh cao rồi. Chỉ có con tim thôi, chính nó tìm cái nhịp điệu tương đồng. Và chỉ có nó mới không lầm lạc. giả như quan đại ca gặp kẻ thứ ba, bọn tôi sẽ không bao giờ quán hận đại ca. Luôn luôn chúng tôi bình tâm chờ đợi ngày đại ca trở lại. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng nói. Còn các vị cũng không nên tự giam mình trong cảnh chết như vậy. Trong tương lai, nếu gặp được một người xứng tâm, vừa ý, thì các vị đừng ngần ngại xây nhiệm cầu ái ân. tại hạ sẽ hết sức quan ngân quyết định, hợp tình, hợp lý của các vị. Ngày xuân trôi qua như lá rụng, lá chẳng trở lại cành thì ngày xuân trôi qua rồi dĩ nhiễm ra đi. tại hạ nghĩ các vị cần quý trọng thời xuân. Cái thời kỳ mà hương đời ngào ngạt hơn lúc bao giờ hết. Trương Thành nghiêm sắc mặt rồi nói. Đà tạ quan đại ca có lòng chiếu cố. Xong trên đường đời, mỗi người đều có một chủ trương. Và chỉ có lúc kết cuộc mới biết được chủ trương của một người đó kiên định hay không. Nếu bây giờ ta quả quyết rằng chủ trương của ta chẳng phải là thứ chủ trương giai đoạn. Nó đổi tai theo tiến trình thời gian. Thì chắc là quan Đại Ca không tin lắm. quan Sơn Nguyệt không dám kéo dài cuộc đối thoại hơn nữa. Chàng nhảy lên lưng ngựa dãy tay nói. tại hạ mong rằng lần gặp mặt hôm nay không phải là lần cuối. Chàng cũng không dám nhìn hai nàng. Buông xong câu chào tạm biệt. Lập tức giật cương thúc gót vào hông ngựa. Con ngựa phi nước đại. Thoán mắt chàng chỉ còn là chiếc bóng nhỏ mờ trên con đường thăm thẳm. Nhìn theo bóng chàng hai thiếu nữ mang mát. Bân khuân, lệ không trào mi nhưng lệ ngập cõi lòng. Lâu lắm gian phạm than nho nhỏ, chàng đã đi rồi, chàng còn trở lại chăng? Lệ thảm bị ngăn chặn từ lâu, theo tiếng nói trào lên, tuôn thành dòng xuống má. Nàng khóc, Trương Thanh Thanh cũng khóc. Trương Thanh Thanh thốt qua mơ mạng. Nào ai biết được những gì ở tương lai, cô nương đã buông tay cho cánh chim trời tung mây lướt gió, thì tốt hơn. Hãy quỷ diệt niềm tin hy vọng còn lại nơi tâm tư. Bởi nó đã trở thành một ảo tưởng rồi. Thực tế một khi giả biệt. Thì đã dĩnh biệt nó không hề quay trở về với hình thức cũ. Còn lưu liếng cố niệm. Đã tự gia tăng cái khổ. Giang Phạm cũng mơ màng nói. Ta biết Quang Đại Ca xem nghĩa nặng như núi. Ta tin rằng Quang Đại Ca sẽ trở lại trong một ngày nào đó. Hoặc gần hoặc xa. Trương Thanh Thanh nắm lấy cương ngựa rồi nói Hãy cố mà quên chàng đi cô nương Cô nương ly khai chàng như vậy là phải lắm đó Giả như cô nương có theo chàng khắp bốn phương trời Dù cô nương không bị chàng khinh bạc Xong con người đó chẳng bao giờ cô nương chiếm được quả tim đâu Bởi chàng giam phạm lên tiếng thốt Bởi chàng đã dành con tim đó trọn vẹn cho thơ thư rồi Trương Thanh Thanh để một nụ cười nói Phải Và hiện tại thì con tim đó đã điệt chưa ra cho cô nương một phần Bất quả ta không hối hận, điều đó thì cô nương có thể yên trí, bởi sức lực của một cá nhân ta dù sao cũng yếu. Riêng một mình ta thì ta không hy vọng gì giữ chàng mãi mãi ở bên mình. Xong có sự trợ giúp của cô nương thì lại khác. Trong tương lai thế nào chàng cũng sẽ trở lại với chúng ta. Trước mắt chúng ta, thời gian còn chờ đợi chưa biết dài hay ngắn như thế nào. Tuy nhiên trên ngũ Đại sơn có rất nhiều chuyện giúp chúng ta hoạt động để quên đi cái nôn nào chờ đợi. Hai nàng quay đầu ngựa từ từ trở lại ngủ đại sơn. quan Sơn Nguyệt dục ngựa chạy nhanh về phía trước. Thỉnh thoảng chàng cũng có quay đầu nhìn lại. Chàng làm sao nở dứt áo ra đi như thế được. Chàng làm sao không hiểu là hai nàng đang lấy mắt tiễn đưa chàng trên dặm đường dài. Nó dài vì hầu như vô định. Một con đường vô định thì còn biết đoạn cuối của nó là ở đâu. Và đến thời gian nào thì chàng đi suốt quãng đường đó. Hiện tại ly khai được gian phàm. Dù sao thì Quang Sơn Nguyệt cũng cảm thấy mình nhẹ đi một gánh nặng. Sự ly khai nàng không gây thêm niềm lưu luyến thiết tha cho lắm. Bất qua, ngày nào xuôi ngược có kẻ bên cạnh chóc chóc đàm đạo một vài câu. Đành là tâm tịch mịch, nhưng xác vẫn có đôi. Hành trình đỡ tẻ nhạt. Giờ đây một thân bôn ba giữa gió bụi cô đơn bao phủ quanh mình. Sự thay đổi đó hơi làm cho chàng vùi ngùi một chút thôi. Nhưng cái điều... Làm cho chàng thực sự nhẹ nhàng tâm trí là Trương Thanh Thanh đã tỏ ra hiểu biết chàng Nàng phân tách trường tận những quẩn khúc trong thâm tâm của chàng Nàng nhìn vào lòng của chàng như nhìn vào mảnh gương Và lòng chàng phơi lộ ra trước mắt của nàng Ngồi trên mình ngựa, để mặt trong ngựa dục gió tiếng điều Chàng hồi ước lại những gương mặt quen từ ngày tiếp nhận Minh Đà lĩnh nối nghiệp Lệnh chủ dấn thân trên giang hồ Trải qua từ dùng sa mạc vào tận nội địa Trung Hoa, dĩ nhiên chàng soát lại những khuôn mặt nữ. Bắt đầu từ Trương Thanh Thanh là nữ nhân, mà chàng tiếp xúc đầu tiên trong cuộc đời. Chính nàng đã gây nên một cảm nghĩ lạ lùng nơi chàng. Lúc đó thì chàng chưa biết nó là cái bào thai của ái tình, mà chàng bắt đầu cưu mang cho đến ngày hôm nay. Sau Trương Thanh Thanh là khổng linh linh, đàn cường hôn mê, Chàng làm sao biết được khổng linh linh dành nhiều cảm tình cho chàng. Rồi tiếp đến lạc tiểu hồng, liễu y ảo, cuối cùng là gian phạm. Ngoài ra chàng làm sao quên được cái vị tiểu cô nương linh cô. Có lẽ giờ đây nàng ấy còn lưu lại thiên xạ khóc. Trong các khuôn mặt quen, chỉ có linh cô là nhỏ tuổi hơn hết. Có lẽ vì nàng cho rằng mình nhỏ tuổi nên chẳng dám sớm tỏ lộ cảm tình chứ. Hoàng Sơn Nguyệt thừa hiểu là nàng yêu chàng. Yêu tha thiết chân thành Trong số đó Có nàng Đổi yêu thành hận Quá hận mà muốn giết chàng Giết để vĩnh viễn chàng không về tay ai khác Chứ không vì thù mà chống đối với chàng Cũng như không hề Tận tụy với môn phái nào Mà phải sát hại chàng Với cái ý chí phục vụ cho môn phái đó Nhưng kiểm điểm lại Những đoạn tình cảm ở mỗi nàng quan sư Nguyệt thở dài Chẳng có một nàng nào làm cho chàng phải xúc động tâm tình một cách dĩnh cửu Cho nên từ bao lâu nay Chàng không đáp lại những gì mà các nàng sẵn sàng dâng hiến cho chàng Cửa lòng của chàng còn khép chặt Hoặc giả vì chàng khó tính Hoặc giả con người lý tưởng chưa hiện đến với chàng Con người lý tưởng đó đương nhiên phải có tầm mắt siêu thoát như chàng Con người đó không hề tầm thường như những nàng ấy Về nhan sắc Họ có mỗi người một vẻ. Yeah? Họ là những mẫu giai nhân trên thế gian này. Xong những mẫu đó không hạp dây sở thích của chàng. Thì còn biết làm sao hơn. Họ trách cứ chàng lạnh lùng cao ngạo. Thì đành vậy chàng không thể chấp nhận một cách miễn cưỡng. Rồi chàng lại tự hỏi. Hay là thực sự mình chẳng có con tim. Nhưng chàng cũng tự tắc cách luôn là cái tao ngộ xứng ý với chưa đến với chàng chàng miên mang với những ý niệm đó rất lâu cuối cùng cũng chưa dứt khoát được tư tưởng. Dù sao thì chàng cũng nhìn nhận là bất cẩn nhân tình ít nhiều, do đó mà tạo thành sự thất vọng nơi những cô nương kia, khiến họ phải hận chàng. Bỏ đi những suy tư diễn dông, chàng trở về với thực tại. Đặt ra một cái đích cho cuộc hành trình này, chàng định đến Du Sơn xem Lý Trại Hồng và Ôn Kiều giải quyết sự tình như thế nào. Từ đất tấn vào đất thuộc Giang theo đường là núi non rừng rậm, lối đi kỳ thu hiểm trở. Người đi bộ còn khó khăn húng chi là ngựa. Phàm đường đi khó thì hành trình phải chậm, chàng thay đổi chủ ý bỏ luôn đường bộ theo đường thủy mà tiến tới. Đến địa giới đất tấn, chàng bỏ ngựa thê thuyền, thuận dòng hán thủy, vào phía đông dùng ngạc. Đến hạ khẩu lại phải thay thuyền, theo trường gian xuôi về tay vào luôn đất thuộc Từ hạ khẩu, chàng may mắn được đáp trên một con thuyền khá lớn, hành khách trên thuyền rất tạp nhạp. Gồm đủ hạng người, vì chàng đến chậm hơn nên khoan dành cho hành khách hết chỗ, chàng phải ngồi ở khoan sau, nơi đây khách lại tạp nhạp hơn. Thành phần hành khách rất hỗn tạp, gồm đủ kẻ, khuân giác, đánh xe, mua bưng, bán gánh, nông dân, tiểu thương. Đến những người đi thăm thân nhân cũng có mấy người rời quê hương tha phương cầu thực. Bình sinh Quang Sơn Nguyệt chưa hề tiếp xúc với những hạng người này. Bây giờ bỗng nhiên mà được quay quần với họ trên một chiếc thuyền kể ra cũng thú vị. Bởi cuộc tiếp xúc này nói lên những cái mới mẻ đối với chàng. Những cái mà chàng cần hiểu biết về sau này thoát bước khỏi giang hồ. Chàng sẽ không ngỡ ngàng hòa mình vào sinh hoạt với họ. Người ta thấy chàng ăn mặc tương tất, đều có ý kính nể chàng. Có một vị tiểu thương sẵn sàng nhường chiếu cho chàng. Điều đó làm chàng cảm kích vô cùng. Mùa thu đã qua quá nữa, gió thu càng lạnh. Dạ dị mấy hôm nay, mưa thu liên tiếp rơi. Không khí buốt giá như vào nông. Cái lạnh dễ gây sầu cho con người xuất ngoại đi xa. Cho nên hành khách đều có giá trầm trọng. Quang sư Nguyệt rạc rào cảm hứng với nỗi xa niềm gần. Lấy bạc gọi chủ thuyền mang đến mấy giò rượu cùng rượu thịt. Rồi mời tất cả những kẻ đồng hành cùng chút chén. Thấy chàng có vẻ hào quá, hành khách lại càng kính nể hơn. Thật ra xuống thuyền rồi. quan sư Nguyệt không có chuyện gì làm, cảm thấy thời gian dài quá. Nên muốn cùng mọi người mua vui một lúc bên chán rượu nồng vậy thôi. Thành ra vô tình chàng tạo một dịp cho mọi người ai vua su nịnh chàng. Nhưng rồi chàng cũng không thấy hứng thú chút nào. Mặc dù quanh chàng ai cũng vui vẻ ăn uống, chuyện trò quan quan. Chàng ngồi một chỗ nâng chén rượu uống, bà tưởng chừng như uống nước lã. Cái hướng ban đầu phù du thoát hiện rồi thoáng mất. Nhưng chẳng phải chỉ có mỗi một mình chàng mang mát trầm buồn. Nơi góc Phan thuyền còn có một vị khách nữa. Dĩ này là một tiên sinh, chuyên khoa bối toán. Hình dung khô gầy, mặt đen sạm. Có lẽ y đã quá dạng dài sương gió, nên có người tiều tủy thảm thương Thiên sinh giàu lứa tuổi trên dưới lục tuần. Nhưng theo sự suy đoán của quan Sơn Nguyệt thì có người đó già trước tuổi. Một tấm biển bằng bố rách nhiều chỗ. Loại biển chiêu hàng có để mấy chữ. Ngô khẩu thiên lời ngay đoán tướng nói đầu chúng đó. Người già dạ, dạ trước mặt của quan Sơn Nguyệt chẳng có gì lạ lùng. Nhưng chàng lại chú ý đến nét bút trên tấm bố chiêu hạn Nét bút rất hùng dĩ. Không kém nét bút của vị thi thơ tại quảng hàng cũng. Mà chàng đã có gặp qua dạo trước. Thái độ của người đó cũng đặc dị. Trong khi mọi người chung quanh ăn uống vui vẻ. Thì lão ta lại điềm nhiên ngồi một chỗ không hề uống không hề ăn. Mừng tượng rượu thịt trước mắt của lão là đất thoát. Không mùi dị gì, gì cả. Và dị lão nghèo. Tấm biển kia chắc chắn là tự do lão giết lên. Chứ tiền đâu mà thuê người giết. Có người nghèo sao lại không thích ăn, không thích uống, nhất là khỏi phải trả tiền. quan Sơn Nguyệt không khỏi chú ý đến lão tiên sinh đó. Chàng nhìn lão một lúc đoạn bước tới trước mặt dòng tay chào rồi hỏi, sao tiên sinh không ăn uống? Lão tiên sinh lạnh lùng đáp, không công mà hưởng lọc là điều lão phu chẳng bao giờ làm. Chẳng có tiền mua ăn mua uống thì đành nhịn ăn nhịn uống chứ không hề tiếp nhận của ai. Nhưng nhận như thế có khác nào là ăn mài, lão phu không thích hưởng thư bố thí như vậy. Gã mặt đã lạnh lùng, giọng nói lại cao ngạo quá chừng, nhưng Quan Sơ không lấy làm phiền. Chàng lòng nữa, xong những người chung quanh lại không lòng được. Họ đã ăn đã uống như vậy, họ là những tên ăn mài sao? Họ hưởng của bố thí sao? Trong số hành khách, một vị thư gia bước ra cao giọng rồi thốt: "Ngươi là cái quái gì?" Mà dám buông lời hỗn sợt hả? Vì công tử này có nhả ý mời ngươi. Ý hết cánh tay lên. Ông tay áo thuộc lại. Động tác đó chứng tỏ y sẵn sàng động thủ. Quang Sơn Nguyệt dội lên tiếng ngàn chận. Hay, mỗi người đều có tự do hành động. Theo ý muốn riêng của mình. Chúng ta không thể cưỡng bắt ai đâu. Người thương khách đó không phục lên tiếng cãi. Lão không tiếp thỏ hảo tình của công tử thì mặc lão chứ. Tại sao lão nói năng hồ độ ngang ngược thế hả? Bọn chúng tôi là kẻ hướng thụ bố thí của công tử. Lão nói như thế thì chúng tôi có khác gì là ăn mài đâu. Hoàng Sơn Nguyệt phải nhận người thân gia đó nói đúng. Tuy nhiên chàng mỉm cười đòi giảng quà. Ê, người trong bốn biển đều là huynh đệ cả. tại hạ mời các vị uống chén rượu nhạc là để làm quen với nhau. Các vị không nở chối tự phải hạ hết sức cảm kích, đó là điều quan trọng. Còn như cái việc nói năng chăm chích kia là tự nhỏ mọn, huynh đài và các vị bỏ qua đi cho, giận dỗi mà làm gì chứ. Người khách thương lúc này lên tiếng thốt, giọng nói và thái độ của lão tà đáng ghét quá chừng đi, lão như vậy, phải xin lỗi mọi người mới được đó. Song phương cãi với nhau một lúc, Quan Sơn hòa sau cùng chặn lên tiếng hỏi, "Sơn tiên sinh Lão Tướng Số chỉ tay vào tấm bố mà đáp chẳng. Ngoài cái việc đón mạng ra, Lão Phù chẳng biết gì cả. Công tử muốn hỏi gì khác, Thì đừng hỏi mất cầu lắm. Còn như muốn nhờ lão đón giận mạng, Thì trước hết phải ngã giá cho đàng hoàng đó. Quang Sơn Nguyệt đềm nhiên nói, tại Hà chỉ muốn thỉnh giáo quý danh tính. Người tiên sinh đó lại chỉ vào tấm bố nói, trong hồ của lão phù ở trong đó đâu. Hoa Sơ Nguyệt chớp mắt, thấy tiên sinh tên là Ngô Khẩu Thiên. Lão tiên sinh gặp đầu rồi nói tiếp: "Công tử muốn xem tướng xin đùa ra cái giá đi." Hoa Sơ Nguyệt mỉm cười. "Giá cả phải do tiên sinh định chứ, sao lại báo tại hạ nói ra? Chẳng ai tiên sinh muốn nhận bao nhiêu thù lao?" Nhưng người khách thường bỗng chen vào: "Đừng công tử, lão ấy chỉ biết nói bậy nói bạ." Xứng đáng gì đó mà công tử phải phí tiền vô ức Cứ để cho ta xem trước đi Nếu lão nói trốn thì công tử sẽ nhờ đến lão sau Đoạn y lên tiếng hoài Đón mạng cho ta người lấy bao nhiêu tiền hả Ngầu khẩu thiền lên tiếng đáp Đón cho người có quý tướng ta lấy rớt ít thù lao Ngược lại đón cho người bình thường thì ta đòi thật nhiều tiền như người đó mạng của người chẳng đáng một đồng tiền Xem cho ngươi vừa vô ích, Lại vừa chán, tao đòi 1.000 luôn bạc đó, Thương gia này nhái dựng lên nói, Còn dĩ công tử này, Ngô Khẩu Thiền lên tiếng đáp luôn, Công tử của quý tướng, Ta chỉ lấy nửa luôn bạc thôi, Quang Sơn Nguyệt không khỏi bất bình, Cho rằng Ngô Khẩu Thiền có thầm ý mỉa mai rõ rệt Bởi làm gì có cái quy củ nghịch thường như vậy, Trên đời, Phạm là nhà tướng số thì ai lại không mong mỏi gặp được khách hàng có quý tướng Khách càng quý thì thù lao càng trọng Sao lại gặp khách quý mà chỉ lấy thù lao tượng trưng Còn gặp khách hàng thì đòi giá cao Chàng nghĩ đối với lão ta chàng hết sức lễ độ Ngược lại lão ta đối xử với chàng bằng cách đó thì thật đáng hận vô cùng Nhưng lão tướng số lại để một nụ cười rồi giải thích Lão Phu có cách đón mạng là hường bất cứ nhà tướng số nào. Gặp người quý thì không cần thù lao, gặp kẻ hèn thì đòi rất cao. Sự thật là vậy chứ không hề có hậu ý gì cả. Bởi Lão Phu nghĩ kẻ hèn thì còn hi vọng chi nữa mà mong biết giận mạng. Kẻ đó là một việc đèo bồng, Lão Phu phải đòi năng cho mà ngán. Quang Sơn Nguyệt hơi mỉa mai, chỉ sợ tiên sinh hạ thấp giá trị một người để tăng bổng một người. Ngô Khẩu Thiên lại cười lạnh <cười> Lão Phù biết nịnh hót một lần thôi Cũng đủ sung sướng trọn đời Làm gì sống cái cảnh lạc phách dài đó Mai đây cam chịu mọi thiếu thốn Bởi chán ghét sự phụng thừa Nên Lão Phù mới ấn định cái quy củ nghịch thường như vậy đó Quang Sơn Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp Ngô Khẩu Thiền lại tiếp lời luôn Tùy cái quy củ nghịch thường xong rất công bình công tử là Người có tướng quý thì gặp hung cũng quá kiết, gặp nguy cũng quá an. Lão phu cần chi phải nói tốt? Không nói tốt thì làm sao đòi thù lao nặng? Còn như những kẻ hèn hạ, gặp hung gặp nạn là phải nguy. Do đó lão phu cần chỉ điểm cho họ để chuyển hung chuyển nạn thành kiết thành an. Lão phu phải suy đón nhiều hơn, phí công nhiều hơn. Tự nhiên thù lao phải sướng đáng dời cái cồng lao đó chứ. Quang Sơn Nguyệt gặp đầu. Tiên sinh nói có lý. Ngô khẩu thiền thở dài rồi lại nói tiếp. Nói cho thông đạo lý. Chưa chắc có đủ cơm ăn áo mặc Phàm người biết đạo lý thì ngàn vàng đâu có tiếc. Chẳng hạn như công tử đó Nhưng khốn nổi. Đối với hạng người như công tử thì lão phu lại chẳng thể lấy nhiều tiền. Cho nên nghệ tuy tinh Mà vẫn đối mãi công tử ơi Người khách thương hừ một tiếng rồi nói <cười> Ai bảo ngươi lập dị chứ Có đối cũng đáng đời ngươi Ngô Khẩu Thiên thợ dạy Thầy Lão Phù đã nói là cam chịu mà Thú thật Làm cái nghề này từ bao nhiêu năm qua Lão Phù không có bảo đảm Mỗi ngày ba bữa ăn đâu Người khách thương Giai qua Quang Sơn Nguyệt nói Tôi nghĩ nửa lượng bạc chẳng là bao Công tử cứ bố thí cho lão ta đi Thử xem lão ta đoán có đúng giận mạng hay không Tôi nghĩ rằng lão đang đói lắm độc Ngô khẩu Thiên thở dài Lục thứ ba Rồi lên tiếng nói Đúng vậy Từ hôm qua lão phu chẳng có ăn gì cả Nhưng ai cho thì nhất định khuất từ Bằng xem giận mạng thì lão phu sẵn sàng Đồng tiền đó là đồng tiền công, chứ không phải tiền ăn mày. Lão phù vui vẻ mà nhận. Quang Sơn Nguyễn ướm thử. Xem thì xem, xong tại Hạ xin mời tiên sinh trước khi xem, hãy uống rượu đó, ăn thịt đó. Ăn uống rồi sẽ xem cũng đâu có muộn. Chàng đưa tay chỉ rượu thịt bài trước mặt Ngô Khẩu Thiên. Ngô Khẩu Thiền lắc đầu. Không được, lão phu đã lập chí chẳng bao giờ nhận lọc không công. Nếu không có cái trí đó thì Lão Phu đã no từ lâu rồi. Đâu đến nỗi mang bụng đói mà xuống thuyền. Quang Sơn Nguyệt tán thưởng. Tiên sinh có chí khí quá cao. Ngô Khẩu Thiên gặn giọng từng tiếng nói. Nghèo gì thì nghèo, nhất định không thể nghèo khí tuyết. Bởi dẫn khí tuyết là hết còn con người rồi. Lão Phu nhờ nó mà cao mặt sống đứng từng tuổi này. Công tử ơi! Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Ách xem tướng của tiên sinh như thế nào vậy? Ngô Khẩu thiền lên tiếng đáp. Công tử cứ yên lặng, chẳng cần nói năng gì. Lão Phu quan sát dung mạo mà đoán. Nếu Lão Phu đoán sai, công tử có quyền xé nát tấm chiêu bài của Lão Phu. Người khách thương lại mật cười gian nói. sướng đáng gì tấm bố rách mà bảo người ta phí không mó tay vào chứ. Ngô Khẩu Thiên chỉnh nghiêm sát mặt. Nó không có giá trị vợt chất. Sông nó tượng trưng cho sự sống còn của lão phù. Nhờ nó mà người ta sẵn sàng đem tiền đến cho lão phù. Thì nó có giá trị tinh thần lắm chứ. Nó nêu rõ sinh ý của lão phù mà. quan Sơn Nguyệt đi ngay vào việc. Bây giờ xin tiên xin xem giúp. Ngô Cẩu Thiên nhìn chàng một đoạn rồi nói. Công tử cô đơn ngài từ lúc nhỏ. Thôi mài đến tận mang tài thế kia là cha mất sớm cốt nhục phân ly. Chỉ như mẹ thì... Quang Sơn Nguyệt giật mình hấp tắp hỏi, da mẫu làm sao? Ngô Khấu Thiền đáp, lão phù nói ra rồi, mong công tử đừng nổi giận. Quang Sơn Nguyệt cắn mạnh hai hàm răng đoạn thốt. Tiên sinh cứ nói, Ngô Khấu Thiền khẽ giúp dọn râu rồi lên tiếng nói tiếp. Lệnh đường và lệnh tôn vốn không có duyên phận với nhau Lệnh đường lại Cũng chẳng có cái phần làm mẹ Đối với công tử Sở dĩ hai vị cấu hợp với nhau Là vì có sự miễn cưỡng Rồi do sự miễn cưỡng đó Công tử mới ra đời Một cuộc trung hiệp Bất đắc dĩ như vậy Chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc Cho nên có sự thê thảm Là lẽ đương nhiên Chẳng có gì lấy làm lạ Quang sơ nguyệt ngà nhói ở tim, bắt buộc chàng phải thông ngạnh. Tiên thần đoán rất đúng. Ngô khẩu thiên lại lên tiếng nói tiếp. Cùng mạng của công tử rốt là cường ở giới cha tớ khắc cha, ở giới mẹ thì cũng tớ khắc mẹ, dù có huynh đệ thì tiếng là huynh đệ xong không thật sự là tay chân. Nhìn vào tướng sắc của công tử hiện tại, lão phù đoán là lệnh đường đã Hoàng Sơn Nguyệt nghe nhói ở tim một lần nữa, da mẫu đã tạ thế rồi. Ngô khẩu thiên thở dài, "Ai, một cái chết đầy uất hận." Hoàng Sơn Nguyệt bật khóc rồi chặn lên tiếng bảo, "Tiên sinh cứ đoán tiếp đi." Ngô khẩu thiên lại nhìn chàng một lúc nữa rồi nói, "Cá cả lúc nhỏ tuy xa rồi cha mẹ song không đến đổi phải lưu lạc điều linh." Và trong những năm sau này các hạ có trải qua nhiều gian hiểm. Tuy nhiên mỗi lần gặp nguy cơ là có nữ nhân xuất hiện tiếp cứu. Lão ta bỏ ra hai tiếng công tử mà dùng qua hai tiếng khác hạ để cho cuộc tiếp xúc có tính cách gian hồ hơn. Quang Sơn Nguyệt sửng sợ, chẳng phải nhìn nhận lão tướng số này có biết tại. Chẳng như những người đoán mạng khác tha phương cầu thuật. Chiên tán dương tán đĩa Rồi lại mua chỗ khách hàng Trong giỏ lâm người ta có thể hiểu chàng Qua những thành tích Cũng như lai lực thầm kính Của chàng thì đã mấy người an tường đâu Lão tướng số này nhất định không thể Nghe ngóng mà đón mò Ngô Khẩu Thiên nói về chuyện xưa qua rồi Liền nín lặng không nói nữa qua Sơn Nguyệt đợi mãi cuối cùng Phải cất tiếng hỏi Tiên sinh còn điều chi chỉ giáo nữa chăng? Ngô Khẩu Thiên mỉm cười đáp: <cười> "Xem tướng đoán mạng, lão phù chỉ nói được bao nhiêu đó thôi, còn như các hạ muốn biết gì thêm thì cứ hỏi lão phù sẽ đón cho theo câu hỏi của các hạ." Qua sơ nguyệt suy tư một chút rồi nói: "Trong tương lai, tại hạ sẽ có một kết cục như thế nào?" Ngô Khẩu Thiên trầm ngâm giây lâu rồi nói: "Điều này rất khó nói." Chiếu theo cung mạng của các hạ thì Từ năm 25 tuổi trở lên Các hạ chẳng có một ngày nào an ninh cả Các hạ sẽ trải qua đủ 36 lần đại kiếp Những gì đã đến với các hạ trong thời gian qua Tính lại chỉ mới có 6 lần đại kiếp thôi Còn những 30 lần nữa Và lần nào cũng có sự đổ máu Các hạ sẽ qua lọt hết 30 lần còn lại hay không Điều đó thì Lão Phu không thể quyết đoán được. Quang Sơn Nguyệt trầm lặng không nói một tiếng nào. Người khác thường buộc miệng chen vào. Vậy là người không biết đón cái quái gì cả rồi. Không đón được quả phúc trong tương lai của người. Thì còn xưng là tướng số làm gì nữa. Hành nghề như vậy thì ai mà chẳng làm được. Ngô Khẩu Thiên chóp mắt nói. Mạng là do trời sinh. Vẫn là do người cải biến. Cho nên không thể nào hồ đồ giọng đoán cái đại kiếp sinh tử của một con người. Một ý niệm nhân từ cũng có thể dung bồi cội đức. Làm một điều thiện cũng có thể được tăng gia số thọ. Trong cái chỗ tối tâm mù mờ có quỷ thần sôi xét. Thiện ác thế nào thì có nhân quả thế ấy báo ứng hiển nhiên. Chúng ta đều là phàm phu tục tử. Sao dám luận đến thiền cờ chứ? Quang Sơn Nguyệt tỉnh ngộ. Tiên sinh nói phải lắm. Đối với sự việc trong tương lai, tại Hạ không dám nghe gì và cũng chẳng dám nghĩ đến. Chỉ theo lòng mình mà hành sự. Ông chốn khuất mặt khuất mại của quỷ thần chứng dám tại Hạ cứ đường ngay đi tới thôi. Ngô khẩu thiền vỗ tay reo lên nói. <cười> phải nói như thế là đạt cái lý của nhân sinh rồi. Hành sự toàn bằng vào cái tâm, Thì ngửa mặt lên các hạ không sợ trời. Nhìn xuống các hạ không thẹn với người, Thiên đạo trí công, Dù mình gặp hung hung cũng quá kiết, Bao nhiêu tài họa cũng được giải trừ. Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng nói tiếp, Lần này tại hạ theo hướng tây tìm người chẳng hay Ngô khẩu thiền trận đáp, Cái điều đó không ứng hiện nơi tướng người, các hạ hãy nói cho lão phù một chữ đi, lão phu sẽ dùng khoa chiếc tử mà đoán xem sao. Quang Sơn Nguyệt không dám đắn đo, tại hạ chọn chữ quang đó, quang Sơn dạng dậm. Ngô khẩu thiền nhúng ngón tay vào chán rượu trước mặt, viết lên sàn thuyền chữ quang hơi lớn một chút, rồi nhắm mắt lại suy tư. Một lúc sau thì lão bỏng mở mắt ra rồi nói Chữ quan do các hạ đưa ra không có liên quan gì đến người này cả Bất quá người mà các hạ nói đó là đi tìm Chỉ dính dáng phần nào vào cái việc mà các hạ muốn hiểu Nếu thật sự đúng là các hạ đi tìm người Thì lão phù xin xé quách cái tấm chiêu bài này bỏ nghề luôn đó Quang Sơn Nguyệt hấp tấp thôi Thì tìm người cũng để mà hỏi việc mà Ngô Khẩu Thiên lắc đầu Không phải như vậy đâu Phạm về khoa chiếc tự Thì có mỗi một việc trọng yếu mà thôi Sự ứng nghiệm chỉ liên quan đến sự trọng yếu đó Giả như các hạ muốn tìm người Mà chữ quan thì không ứng nghiệm cho việc tìm người Như vậy chứng tỏ là các hạ không có ý tìm người Chẳng qua các hạ muốn nói quanh ra ngoài điểm chính mà thôi Hoàng Sơn Nguyệt phải thầm nhận Lão Tướng Số này nói đúng Tùy cái tầm muốn gặp Lý Trại Hồng tại Du Sơn, xong cái ý thì lại muốn biết sự tình giữa Lý Trại Hồng và ôn bà đã được giải quyết như thế nào rồi. Và cái người thật sự đáng cho chàng quan tâm hơn hết là ôn bà chứ không phải là Lý Trại Hồng. suy theo đó thì lần ra, chiến đi Du Sơn này có liên quan đến ôn kiều hơn là Lý Trại Hồng. Và người mà chàng muốn gặp lại là ôn kiều dù chàng cứ tưởng đến Lý Trại Hồng. Quý tính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sao Mạc Nhất Hùng phần thứ 48 tới đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe. Để nghe tiếp phần thứ 49 trong chương trình kế tiếp, chương vũ sinh tạm biệt.